khiến cho lâm khiếu đừng đau đầu suy nghĩ cũng không ra biện pháp chính là hòa diễm màu lam và hòa diễm do cực băng hàn thiền phun ra cũng không phải là cùng một loại. Hơn nữa còn là hai loại hòa nguyên hoàn toàn khác nhau. Mỗi một địa phương sản sinh nguyên hòa đều phải trải qua hơn vạn năm diễn hành tích lũy. Hơn nữa còn cần phải có cơ duyên rất lớn mới có thể sản sinh một loại thiên địa nguyên hòa. Người có thể tu luyện, thú cũng có thể tu luyện. Thiên địa tự nhiên cũng có thể tu luyện, có điều chúng tu luyện là một dạng bị động, chỉ có tại nơi chứa nhiều điều kiện thuận lợi mới có thể dựa trên một loại quy luật nào đó rồi từ đó hình thành tiến hóa. Đương nhiên cũng có thể là loại dị vật nào đó ví dụ như linh yêu. Ngay khi hỏa diễm màu lam càng lúc càng phát ra mãnh liệt là lúc trên đỉnh ngọn núi truyền đến một tiếng kêu thống thiết. Lâm khiếu đừng vẫn đang đau khổ chống đỡ cũng vô thức nhìn theo tiếng vang vọng lại. chỉ thấy phòng tuyến của cực băng hàn thiền dựng lên đã bị đột phá ngàn vạn con tham thị thú đang điên cuồng dùng cái miệng nhỏ sậm nhấm vào thân thể cực băng hàn thiền thân hình thật lớn kia bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy thu nhỏ lại tốc độ cắn nuốt của tham thị thú phải nói rất kinh người những tiểu tử này như một lũ quỷ đói sông thăng tới vết thương trên người cực băng hàn thiền rồi như liều mạng cắn xé thương cảm cho cực băng hàn thiền đang không ngừng dãi ruộng mong thoát khốn cũng không chút hiệu quả nào, ngược lại càng thêm kích thích tham thị thú, cắn xé càng thêm gắng sức, thân thể tham thị thú cực nhỏ, một con có ăn cũng chẳng được bao nhiêu, thế nhưng dưới trường hợp cả ngàn vạn con lại là chuyện khác, lúc này cả về tốc độ lẫn sức ăn của chúng là một con số cực kỳ kinh người. Thân thể cực băng hàn thiền có lớn đến mấy nhưng chỉ cần không đến thời gian nửa nén hương đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lâm Khiếu Đường đang không ngừng bị Lam Hòa tập kích liên tục hô hoán đám tham thị thù. Muốn cho những tiêu tử kia nhanh chóng qua bên này hỗ trợ, hắn đã sắp không chống đỡ được nữa. Cho dù Lâm Khiếu Đường có tu vi song linh hồn dai trung kỳ cũng không thể chống đỡ hỏa trùng cường đại nhất trong thiên địa nguyên hòa. Lúc này hắn đã sắp chống đỡ không được nữa rồi. thế nhưng vô luận lâm khiếu đừng hô hoán ra sao đàn tham thị thú phàng phất như không nghe thấy chi an tình huyền phù trong không trung trong mắt lâm khiếu đừng chợt lóe kim quang rốt cục thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện một viên tinh thể bạch trọc đây hẳn là yêu tinh của cực băng hàn thiền tinh thể bạch ngọc cũng không phải là thành thực bề ngoài trong suốt bên trong lấp lánh ánh sáng tựa hồ có vật gì đó đang lưu động Kim quang trong mắt lâm khiếu đừng lóe lên, lúc này mới có thể nhìn rõ vật thể bên trong, chính là đoàn hòa diễm màu trắng. Cực băng ngơ hàn thiền kia dĩ nhiên lại thôn phệ băng hàn linh hòa, chuyên hóa thành một bộ phận yêu tinh của mình. Chỉ tiếc linh trí của xúc sinh này còn chưa khai mở, bằng không có thể sử dụng loại thiên địa nguyên hỏa này tự nhiên như một bảo bối. nếu là vậy chi bằng những con tham thì thú chưa tiến hóa kia tuyệt không có được một chút khả năng chiến thắng lâm khiếu đừng nhất thời kinh hãi nỗi băn khoăn trong lòng lập tức được giải khai ai như thế nào mà một địa diễm lại có thể song song sinh ra hai loại hỏa trùng trong thiên địa nguyên hòa loại xác suất này thực sự quá nhỏ dĩ nhiên lại để chính mình đụng tới cũng không biết đây rốt cục là vận khí tốt hay xấu nữa đây Đàn tham thị thú dường như bị dọa tê dại, dưới quang mang màu trắng tản mát ra nhàn nhạt từ tinh thể bạch ngọc vẫn không nhúc nhích, chỉ dại ra huyền phù tại không trung. Tinh thể bạch ngọc cũng từ từ trở nên mất ổn định, tham thị thú dưới sự hô hoán của Lâm Khiếu đừng cũng có chút di động, chỉ là không thể thoát khỏi vòng khống chế của quang mang màu trắng kia. Một tiếng chấn động, tinh thể bạch ngọc trong nháy mắt tan ra, đã không còn chủ thể khống chế. Chỉ bằng linh nguyên cực băng hàn thiền Thì tinh thể bạch ngọc cũng không thể phong Ấn được nguyên hỏa bên trong Thoát khỏi khống chế Băng hàn linh hỏa nhất thời phát thần uy Từ một mùi hỏa trùng nho nhỏ Trong nháy mắt bùng cháy mãnh liệt Nhưng đúng lúc này đàn tham Thì thú cũng bắt đầu biến động Bạch mang dần dần không còn khống chế Được đám tiểu tử kích động kia Sau một khắc Lâm khiếu đừng có chút không thể tin được hai mắt chính mình, tham thị thú dĩ nhiên lại liên hệ khí nguyên với nhau, từ từng điểm khí nguyên nhỏ bé kết lại thành một cố khí nguyên khổng lồ, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế thoát ra ngoài. Đàn tham thị thú liều lĩnh đánh về phía băng hàn linh hỏa đang hừng hực thiêu đốt, cánh tượng không khác ai thiêu thân lao đầu vào lửa. Lâm khiếu đừng lúc này vô cùng đau lòng. Những con tham thị thú này chính mình thiên tâm vạn khổ mới đào tạo ra Lẽ nào tại lòng núi này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy sao Đúng lúc này chân linh và thực dương trong cơ thể lâm khiếu đường càng ngày càng không ổn Làm khiếu đường đã đến cảnh ốc không mang nổi mình ốc Càng đừng nói tới việc giải cứu cho đám sủng vật của chính mình Dưới sức tấn công càng ngày càng mãnh liệt của hóa diễm màu lam Lâm khiếu đường phải thu hồi tâm thần và ánh mắt Toàn lực đối phó với hỏa diễm màu lam đang mùa vây xung quanh thân thể chính mình. Đây rốt cuộc là loại nguyên hỏa nào? Lâm khiếu đừng nghĩ nát óc không ra. Tại trong thiên địa nguyên hỏa, ngoại trừ những loại rất đặc biệt hoặc thường xuyên xuất hiện mới được ghi chép lại tường tận. Còn ra có rất nhiều loại không được ghi chép một cách tỉ mỉ. Nhưng mặc kệ hỏa trùng trước mắt là loại nào đi nữa, cũng không thể khinh thường cho được. Bất luận tu luyện giả nào khi tiếp cận rằng co với nguyên hòa, đều chỉ có ba loại kết quả. Bị hóa chủng đốt sạch, phá hủy hòa chủng hoặc là thôn phệ hòa chủng trở thành bổn nguyên chi hỏa của bản thân, dốc lực chống lại công kích của nguyên hòa vô danh trước mặt. Khí nguyên toàn thân lâm khiếu đừng cạn kiệt, linh và thực dương trong cơ thể chân nôn nóng bất an vô cùng. Hiên nhiên loại nguyên hòa này đối với linh nguyên có tổn thương cực đại. Thân thể lâm khiếu đừng ngoại trừ cảm giác được nhiệt độ cao ra thì cũng không thấy có gì không khỏe. Thế nhưng chân linh và thực dương lại phàng phất như chịu muôn vàn thống khổ. Ngay lúc chân linh sắp không chịu nổi, nhãn thần lâm khiếu đừng đột nhiên bừng sáng. Lẽ nào đây chính loại dung hồn yêu hỏa mà mình muốn tìm kiếm sao? Nhưng nếu không phải sao lại có thể khiến linh nguyên trong cơ thể khó chịu đến vậy? Trên đời này có thể trực tiếp sản sinh thương tổn đối với linh hồn, chi có thể là dung hồn yêu hỏa mà thôi. Sau khi tinh ngộ, thần sắc Lâm Khiếu đừng ngưng tụ, hai tròng mắt hơi híp lại, so với đau khổ dày vò rửa chẳng bằng liều mạng một phen. Nghĩ vậy, Lâm Khiếu đừng đột nhiên mạnh mẽ thu hồi khí nguyên, sau đó tiến vào trong lam hà đang bốc lên cuồn cuộn Chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 343, thôn phệ nguyên hỏa vừa tiến vào trong lam hà, lâm khiếu đường liền đau nhức thiếu chút ngất siêu đi. Loại đau đớn này không phải bình thường mà đến từ tận sâu trong linh hồn, chân linh và thực dương trong cơ thể đã biến thành màu lam. Hiển nhiên hỏa diễm màu lam đã hoàn toàn xâm nhập vào trong linh nguyên. Bên ngoài thân lâm khiếu đừng chẳng chịt gân xanh, phảng phất như muốn bạo tạc đứt vụn ra. lam hà nhỏ bé nhưng thâm sâu khôn cùng không ngừng trầm xuống tựa hồ không có giới hạn càng ở dưới tinh thế bất lực và nỗi đau đớn càng thêm mãnh liệt có mấy lần lâm khiếu đường thiếu chút nữa không chống đỡ được suýt ngất đi cũng cố cắn đầu lưỡi một lần để giữ tỉnh táo thế nhưng thể xác và tinh thần cùng đã bị đà kích nghiêm trọng nếu không phải lâm khiếu đường không ngừng phục dụng linh nhục chỉ bằng ngạnh kháng thì tuyệt đối không thể chịu tới đây Linh nhục không ngừng chữa trị các loại tổn thương huống chi lâm khiếu đừng mới lĩnh ngộ được linh tung quyết có thể cho kinh nguyên tự chữa trị. Một trong một ngoài phối hợp phụ trợ lẫn nhau, lâm khiếu đừng mới bất đắc dĩ chống đỡ được đến bây giờ. Cùng không biết chìm xuống bao lâu, rốt cục bốn phía trống trải. Dịch thể màu lam đã biến mất không thấy. Lâm khiếu đừng rơi xuống một vùng thâm trầm. Dịch thể màu lam lại quỷ dị không cùng rơi xuống. Không gian này cùng không lớn, lại sáng sủa, một đoàn hòa diễm u lam trên một đóa hồn lan đang bừng bừng thiêu đốt. Gốc hoa lan này chính là vật ký sinh của ngọn hòa trùng, hai bên bám vào cùng nhau, tương trợ lẫn nhau. Trên đầu hòa diễm u lam thỉnh thoảng còn tràn ra một loại vũ khí màu lam, vũ khí bốc thẳng lên cao chứ không cùng hòa vào trong dịch thể màu lam. dịch thể màu lam này hiển nhiên là khí nguyên do ngọn tiểu hòa trùng sản sinh ra tựa hồ dùng tựa như một loại bình chướng bảo hộ lúc tiến tới nơi này cảm giác đau đớn trên người lâm khiếu đừng đã tốt hơn rất nhiều ngọn tiểu hòa trùng tựa hồ cũng không có địch ý chi lặng lẽ thiêu đốt đối với người xâm lấn kia làm như không thấy tiểu hòa trùng màu lam trước mắt này nhìn như vô hại khiến cho lâm khiếu đừng thực không biết làm sao Nhưng chỉ riêng khí nguyên tiểu hòa tràn ngập ra đã có uy lực như vậy. Bản thân tiểu hòa chủng kia chẳng phái có thể hủy thiên diệt địa sao. Cân nhắc mãi, lâm khiếu đừng quyết định buông tha. Dù sao tu vi chính mình hôm nay không kém, cũng không nhất định phái thôn phễ nguyên hòa nếu như thất bại. Không chỉ có một thân tu vi bị phế, thậm chí tính mệnh này cũng có thể bị phế theo. Huống hồ lâm khiếu đừng cũng không biết làm sao để thôn phệ Nguyên Hòa, tại trên một vài sách cô có ghi chép. Nguyên Hòa không thể sống một mình xung quanh nó chắc chắn có vật dựa vào, có thể là hoa cỏ, có thể là yêu thù, cũng có thể là linh thạch, nói chung là vô cùng đa dạng. Chỉ cần phá hủy đi những vật này, Nguyên Hòa sẽ phải nương tựa vào vật khác. Trong thời gian nguyên hỏa tìm kiếm vật ký thác đó chính là thời điểm tốt nhất thôn phệ, nhưng cũng có thể bị nguyên hỏa thôn phệ ngược trở lại, từ đó trở thành ký sinh dựa vào nguyên hòa, trở thành người vô hồn, chẳng khác như một bức đèn dầu lay lắt. Há quyết tâm, trong lòng lâm khiếu đừng thầm nghĩ tìm một chồ xa tiểu hoa nhất, ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức, vừa rồi xuyên qua dịch thể màu lam tiêu hao sức lực thật lớn, Hiện tại khí nguyên trên người chỉ còn lại không đến hai thành Muốn lập tức quay ngược lại sợ là chịu không nổi Phái khôi phục lại ít nhất tám chín phần rồi mới tính đến chuyện xông qua dịch thể màu lam kia Vừa nghĩ đến còn phái thừa nhận một lần loại đau đớn sâu tận linh hồn Lâm khiếu đừng không khỏi cười khổ liên tục Nhưng dù không muốn cùng phải chấp nhận Đúng lúc Lâm khiếu đừng dự định tiến hành nhập định Không gian bất ngờ thay đổi Dịch thể lam sắc huyền phù trên không trung bắt đầu thong thả lưu động hạ dần xuống, tựa hồ bị một thứ gì đó nhồi dần vào bên trong, lại có một tầng lam tinh phong kín hoàn toàn phía trên lòng núi. Lâm khiếu đường cả kinh, mắt nhìn về tiểu hỏa trùng phía xa xa, vẫn như củ yên lặng thiêu đốt, thế nhưng nhìn biểu tình như vô hại kia, bên trong tựa hồ còn che đậy một tầng sát khí, lâm khiếu đường tự thấy chính mình đã quá sợ ý. Kim quang trong mắt trượt lóe, bỗng nhiên phát hiện đóa hồn lan kia có điều không thích hợp. Lá bên dưới đài hoa có chút khô, phần căn cơ phía dưới lại có mấy điểm loang lồ nho nhỏ. Lẽ nào đáo hồn lan này đã chết? Phát hiện kinh người này khiến cho lòng lâm khiếu đừng rét lạnh. Nếu như là vậy, tiểu hòa chủng kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính minh. Lẽ nào cực băng hàn thiền gặp phải bên ngoài cũng là bị dẫn dụ tới. Lâm khiếu đừng cẩn thận hồi tưởng lại thấy càng khả nghi. Thậm chí ngay cả tham thị thú xuất hiện ở nơi này cùng đều có thể do bị động dẫn dụ tới. Nguyên hỏa này đang lúc khí nguyên sung túc. Linh nguyên mở rộng, nhìn như vật chết lại cực kỳ có linh khí. Chi cần nó không muốn, muốn phát hiện được nơi này coi như là những lão quái vật địa vương dai cũng khó như lên trời. Trong lòng làm khiếu đừng không khỏi bốc lên một cỗ hỏa khí vô danh. Chính mình không muốn trêu chọc nguyên hỏa này. Nó lại muốn xem chính mình làm con mồi. So với ngồi chờ chết chẳng bằng liều mạng một phen, nhìn dịch thể màu lam đang không ngừng nhúc nhích chảy xuôi, thân ảnh lâm khiếu đường nhóng lên, thoáng cái tới trước gốc hồn lan, một tay đưa tới rút ra, tiểu hòa tự hồ cảm giác được nguy cơ, ngay lúc lâm khiếu đường tiếp cận, trong nháy mắt thuấn di tới nơi khác, làm khiêu đường cùng không quản hướng đi của tiểu hòa, trực tiếp thu lại toàn bộ gốc hồn lan rồi phục dụng, trong cơ thể nhất thời nóng lên. Gốc hồn lan này tuy đã chết thế nhưng cùng làm bạn với nguyên hóa nhiều năm, chắc chắn là vật đại bổ, tự nhiên không thể lãng phí. Gốc hồn lan bị diệt, đoàn ly hòa màu lam kia lập tức mở rộng gấp bảy lần, điên cuồng nhào tới lâm khiếu đường. Làm khiếu đường không tránh không né, chính diện tiếp xúc lam hòa, hai bên đối bính cùng một chỗ, dưới ba chạm. Lâm khiếu đường lại một lần nữa lãnh hội được loại cảm giác đau đớn sâu tận linh hồn. Loại đau đớn này so với trước còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lâm khiếu đừng ngửa mặt hết lớn một tiếng, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đổi kháng Nguyên Hòa hoàn toàn dựa vào một loại bản năng ý chí cầu sinh. Một lúc lâu sau, Lâm khiếu đừng đã không thể khống chế thân mình. Thực dương và chân linh trực tiếp thoát ra ngoài thân thể, chính diện đối kháng với Nguyên Hòa. Tất cả quần lấy cùng một chỗ. Một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ trôi qua. Đọ sức vẫn còn đang tiếp diễn, nét mặt già nua của lâm khiếu đường dưới tác dụng của biển hòa đang từ từ biến hóa, khôi phục lại diện mạo nguyên bản. Trong nguyên hỏa thiêu đốt, dược lực của biến hóa đan cũng bị đốt cháy hết. Lâm khiếu đường chỉ cảm thấy chấn động mãnh liệt, thực dương và chân linh đột nhiên thu vào trong cơ thể, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đưa chính mình đẩy ra ngoài, đập thật mạnh vào trên vách lòng núi sâu tận mấy trượng. Sau đó mắt tối sầm nên cái gì cũng không biết nữa Không biết qua bao lâu Lâm khiếu đừng cảm giác một cỗ lực lượng ấm áp nhu hòa trong cơ thể đang thiêu đốt Khó nhọc mở hai tròng mắt Phía trước là một mảnh tối tăm Lam mang lúc trước cũng biến mất không còn nữa Lâm khiếu đừng láo đáo bò lên Từ trong lỗ ngầm chui ra Dịch thể màu lam trong lòng núi lúc sáng lúc tối Đã không còn quang mang chói mắt như trước nữa Lúc này người lâm khiếu đường đầy vết máu khô, người không giống người, quỷ không giống quỷ, bất quá vẫn còn nói được, thế nhưng rốt cuộc có thành công thôn phệ nguyên hỏa hay không, lâm khiếu đường cũng cảm giác không ra. Đúng lúc này, dịch thể màu lam phía trên cư nhiên xoay tròn, mạnh mẽ quán nhập vào trong thiên linh cái lâm khiếu đường, lâm khiếu đường muốn ngăn cản cũng không làm gì được. Trong cơ thể tựa hồ có một loại lực lượng hấp dẫn những dịch thể màu lam này. Khớp lòng núi quang mang màu lam tỏa ra, sáng chói vô cùng. Theo dịch thể màu lam không ngừng quán nhập, bằng mắt thường có thể nhận thấy biến hóa trên thân thể lâm khiếu đường. Những vết thương trước đó chậm rãi khép lại, khi nguyên trên người cũng hồi phục với tốc độ chóng mặt. Sự thống khố lúc này đều bị hóa giải, vui sướng vô cùng. Hơn nữa cảm giác rất rõ ràng một đoàn tiêu hóa trong cơ thể đang không ngừng phát triển, đồng thời hết sức nhu thuận trở thành bồn nguyên chi hòa của chân linh và thực nguyên. Thành công rồi sao? Lâm khiếu đường kinh ngạc tự hỏi trong lòng, hẳn cũng không dám quá xác định. Rốt cuộc toàn bộ dịch thể màu lam đều quán nhập vào trong cơ thể lâm khiếu đường, đồng thời trong nháy mắt dung hợp tiêu hóa, trở thành khí nguyên bản thân. Lâm khiếu đừng vừa mới uể oái bất kham, lúc này lại rất thoải mái, thân nhẹ như yến, thực vui sướng không nói nên lời, không khác gì được trọng sinh một lần nữa, những vết thương tổn trên người sau lễ rửa tội của Lam Hòa Chi Nguyên đều bị đốt sạch, lâm khiếu đừng đứng tại trung ương lòng núi, trên người tòa Lam quang nhàn nhà, trở thành nguồn sáng cho cả không gian lòng núi, nhìn thân thể của chính mình, Lâm khiếu đừng có một loại cảm giác như mơ giấc mơ hồng Chính mình không chỉ có thành công thôn phệ nguyên hòa Trong quá trình dung hợp tu vi lại thành công tăng tiến một bước lớn Tiến tới linh hồn giai hậu kỳ Hơn nữa còn là hậu kỳ đinh phong Chi kém một bước liền có thể bước lên địa vương giai. Lâm khiếu đừng chậm rãi vươn tay Ý niệm chuyển động Một đoàn tiểu hỏa u lam thuận theo đó thoát ra ngoài Làm khiếu đừng vô thức cười khẽ Đây chính là nguyên hòa, hơn nữa còn là dung hồn yêu hòa mà hắn muốn tìm kiếm, cũng là loại nguyên hòa khó thôn phệ nhất dưới hạ giới. Chính mình sở dĩ có thể thành công thôn phê nguyên hòa này trở thành bồn nguyên chi hòa, hoàn toàn là cơ duyên có được song linh nguyên của bản thân. Hiện tại chân linh và chân dương dưới tác dụng của dung hồn yêu hòa đã thành công kết hợp hoàn mỹ, kết quả tạo thành một tâm dương mới. tu vi lâm khiếu đường tân tiến nguyên cũng không phải do thôn phệ nguyên hòa nguyên nhân chân chính là do hai loại chân linh dung hợp hoàn mỹ cảm thụ được khoái cảm như phục sinh làm khiêu đường từ trong trừ vật đai lưng lấy ra quần áo và vật dụng hàng ngày sau khi sửa sang lại chính tề chân điểm nhẹ bắn thẳng lên trời nguyên bản con đường lúc trước tràn đầy dịch thể màu lam lúc này trống không bốn phía là một mảnh đen kịt Bất quá tại lúc sắp lao ra khỏi con đường chữa dịch thể mày lam. Tâm tình lâm khiếu đường thoáng trầm xuống. Không biết tham thị thủ còn lại được bao nhiêu. Bèo, lâm khiếu đường nhẹ nhàng ốn minh tiến vào trong bụng núi. Vừa tiến vào, chẳng cảnh bên trong đập vào mắt nhất thời khiến lâm khiếu đường kinh hãi. Đàn tham thị thú không những không chịu bất luận tồn hao nào. Hơn nữa trên người đám tiểu tử kia mơ hồ đều có một tầng bạch quang nhàn nhà. Lẽ nào những tiểu tử kia đã thôn phê sạch băng hàn linh hỏa rồi sao Một người tùng trải như Lâm Khiếu Đường Ngay từ đầu nuôi dưỡng Tiếp xúc với đàn tham thị thú mảy chục năm Lâm Khiếu Đường vẫn như cũ không ngừng nhận được Những phát hiện mới mẻ kinh hỉ từ trên người lù tiểu tử này Lâm Khiếu Đường nghi hoặc Lại gần một con tham thị thù phảng phất như cảm ứng được nghi hoặc của chủ nhân Nó kêu tê một tiếng Mở cái miệng tí hon phun ra một đạo hỏa diễm màu trắng Tuy thè lờ không láo nhưng có thể nhận thấy rất rõ uy lực không chút tầm thường Lâm khiếu đường vừa kinh hỉ rất nhiều lại không khôi cảm thán sự thần kỳ của tham thị thu Nghĩ tới một đường hành trinh đi qua Nếu không phải những tiểu tử này phụ trợ Chi sợ chính mình rất khó đi tới được như bây giờ Tất cả sự tình phát sinh trong lòng núi Đối với ngoại giới tử hồ không có bao nhiêu quan hệ nương hiện tại một đám tu luyện giả đang huyền phù trên bầu trời phiến thủ địa đầy nham thạch này Bọn họ đã tới đây tìm tòi gần một ngày đêm rồi Đám người này chính là tu luyện giả tiềm long viện Tiềm long viện tổng cộng phái tới gần 20 vị tu luyện giả chia làm hai tổ Một tổ phụ trách tìm kiếm xào việt hóa long dao Tổ còn lại phụ trách tìm kiếm băng hàn linh hòa Đám tu luyện giả này chính là tổ được phân còng tìm kiếm băng hàn linh hòa Lý Sư Vinh, các vị đại tu sĩ đã tìm tòi toàn bộ khu vực này, chi có nơi này xuất hiện hàn hòa nguyên động. Một gã trung niên áo mặc đạo bào màu xanh nhạt kinh cẩn báo cáo nói. Lý Tùy Dương hít lại hai mắt, nhìn chằm chằm xuống phiến thổ nham sơn không chút đặc biệt dưới kia. Cả sườn núi nổi lên một khối cự thạch khiến cho hắn đặc biệt chú ý, sợ rằng có người đi trước chúng ta một bước tìm tòi đây, hẳn chính là nơi này rồi. nhấc khối nham thạch này sang một bên cho ta Theo lệnh lý tùy dương vài tên đại tu sĩ song song thi pháp Vài đạo tiểu kết trận bao phủ lên khối cự thạch lập tức bị phá Bản thân thổ nham thạch cùng bị một cỗ lực lượng vô hình hút đẩy sang một bên Nhất thời một cửa động hiện ra trước mất chúng tu sĩ tiềm long viện Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com mươi 344, Điều kiện giao dịch hậu hĩnh đi tới cửa động, Lý Tùy Dương nhất thời cả kinh nói, dĩ nhiên có người tìm được nguyên hòa trước chúng ta một bước, nhanh chóng vào động, nhất thiết không để người đó cướp được nguyên hòa. Một tiếng ra lệnh, chúng tu sĩ điều thi triển kỹ năng, bằng tốc tốc nhanh nhất bay vào trong động. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo lam quang từ bên trong động bay ra, sắc mặt Lý Tùy Dương ngùng trọng. Lam quang này mang theo một cỗ khí nguyên cường đại. Chỉ ít cùng là linh hồn giai hậu kỳ. Vài tên tu xì xông vào trước tiên cảnh giác lui lại hơn 10 trượng. Lam quang xuất hiện. Một gã thanh niên mặc thanh bào đang phi ra từ trong động. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt mọi người. Bạch Du ngạc nhiên nhìn gã thanh niên đột nhiên xuất hiện. Có chút không thể tin được vào hai mắt chính mình. Phía sau Lam quang. Chủ nhân cố khí nguyên cường đại kia, tuổi đời dĩ nhiên còn trẻ đến vậy. Bạch huynh, hẳn nhìn qua so với ngươi còn trẻ hơn. Một gã thanh niên tu sĩ dáng dấp nho sinh đứng bên cạnh Bạch du nói, chiếc phiến trên tay nhẹ nhàng lay động. Bạch du từ năm 30 tuổi bước vào sư giai, 50 năm sau đạt tới đại sư giai. Bởi vậy dung mạo vẫn bảo trì tại bộ dáng năm 30 tuổi. Trong chúng tu sĩ Tiềm Long Viện cùng xem là rất trẻ. Bạch Du cười gượng một chút nói. Đúng vậy, nhìn qua cùng cỡ với Thanh Nhu. Triển Thanh Nhu đang huyền phụ cách hai người không xa. Lúc này trên mặt cũng lóe ra nét hiếu kỳ nồng đậm. Không nghĩ tới trên đời này ngoại trừ Tiềm Long Viện ra còn có loại quái thai như vậy. Phóng mắt ra toàn bộ đại lục. Hầu như 8 phần 10 kỳ tài tu luyện đều nằm tại Tiềm Long Viện. còn lại hai thành coi như là thiên phú dị bẩm nhưng không có người chỉ đạo và phụ trợ, tới cuối cùng vẫn tiến bộ chậm chạp, tự nhiên không thể đánh đồng so sánh với tu luyện giả tiềm long viện được. Thế nhưng thanh niên trước mắt này nhìn qua bất quá chỉ hai năm 26 tuổi, thế nhưng một thân tu vi đã đạt được linh hồn dai hậu kỳ, nếu như không phải lão quái vật tu luyện ma công thì chính là thiên tài tu luyện vạn năm khó cầu. Trong mắt đám người tiềm long viện, Trên đời này hẳn không còn ai có được thiên phú tu luyện giả giống như triền thanh nhu. Bởi vậy lúc này bọn họ tình nguyện tin tưởng gà thanh niên trước mắt kia chính là một lão quái vật tu luyện ma công. Đáng tiếc Uyển Nhi muội muội lại được phân tại Tồ tô đại tu sư đi tìm xào huyệt hóa long dao. Bằng không có thể dùng tử long chi nhãn của nàng nhìn một chút chắc sẽ biết được hình dáng người kia có đúng như thế này không. Thanh niên nho sinh tiếc hận nói. Người này không có chướng khí, cũng không có khí nguyên dị thường ba động, đôi mắt trong sáng, không giống như người tu luyện ma công. Huống hồ một người tu luyện ma công làm sao lại phát sinh hứng thú với nguyên hỏa đây? Nguyên hỏa chính là tinh hoa thiên địa, tuy rằng nóng bỏng nhưng bản chất lại cực kỳ tinh thuần, người tu ma tuyệt không thể cùng tồn tại với nó. Triển thanh nhu ngước nhìn gà thanh niên phân tích, thanh âm cực kỳ êm ái dễ nghe. Đột nhiên xuất hiện một gà thanh niên làm cho chúng tu sĩ tiềm long viện có chút chấn động. Nhưng cũng chi là một chút mà thôi. Thanh niên kia tuy có tu vi linh hồn dai hậu kỳ. Bất quá với đám người suốt ngày tiếp xúc với vô số tài ba dị sĩ. Trong mắt hộ cùng không coi là gì đáng lắm. Thanh niên lao ra khỏi động trinh là lâm khiếu đường. Người vừa mới thành công thôn phệ nguyên hòa. Tu vi đại tiến. Trước đó bởi một mực chống lại nguyên hòa. Lâm khiếu đừng không rảnh bận tâm nhiều sự, bất quá sau khi ghé qua chỗ tham thị thù, Lâm khiếu đừng trước tiên liền cảm ứng được sự tồn tại của đám người này. Lâm khiếu đừng nguyên bản không có ý định tiếp tục lưu lại, trực tiếp bay đi. Thế nhưng lúc vừa ra khỏi động liền phát hiện bốn phía không còn thấy đại hình kết trận mình bố trí lúc đầu, hơn nữa còn có hai cố khí nguyên pha lẫn địch ý bao phủ bổn phía. Hai cố khí nguyên này có một cố không kém chính bính, trong đám tu luyện giả này, chỉ ít có một người có tu vi linh hồn giai hậu kỳ, người còn lại ít nhất cũng có tu vi linh hồn giai trung kỳ, hơn nữa còn cả đám tu luyện giả tu vi đại sư giai định cấp, đội hình có thể nói là cường đại, hầu như có thể tiêu diệt cả một đại môn phái bình thường, lúc bay ra khỏi động. Lâm Khiếu Đừng càng nhận ra đám tu luyện giả này so với lúc trước xuất hiện tại cửa không gian giống nhau, chi là số lượng có chút khác biệt, tựa hồ có thêm 10 vị, hơn nữa Uyển Nhi cùng không có ở đây. Nếu đám người này có liên quan đến Uyển Nhi, Lâm Khiếu Đừng cũng không muốn tại lúc chưa rõ tình huống ra sao lại đi gây chiến, liền trực tiếp dừng lại huyền phù trên không trung tạo thể rằng có với đối phương, thuận tiện thăm dò thực hư thể nào. Lý Tùy Dương không ngừng nhớ lại, vẫn hoàn toàn không tìm ra được chút lai lịch nào về vị thanh niên trước mắt. Thế nhưng một người có tu vi linh hồn dai hậu kỳ, mình thể nào lại không biết đến đây? Tại hạ Lý Tùy Dương của tiềm long viện, không biết các hạ là người phái nào? Lý Tùy Dương đầu tiên pha vở thế rằng co khéo léo hỏi, tiềm long viện là môn phái nào? Trong lòng lâm khiếu đừng nổi nén một dấu chấm hỏi thật lớn. Danh tự này cho tới bây giờ hẳn còn chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ không phải môn phái trong Nam Xuyên giới? Điển tịch lưu lại trong Thiên Hà Tông cùng không có chút ghi chép gì liên quan. Tại hạ là nguyên lão vạn sơn đạo minh Thiên Hà Tông, Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường nhàn nhạt trả lời. Lúc này Lâm Khiếu Đường lấy diện mạo nguyên bản xuất hiện. Dược lực của biển hóa đan không biết vì sao tại lúc chống lại nguyên hòa đã hoàn toàn mất tác dụng. Không còn biến hóa được hình dáng thiên cực lão khán. Bởi vậy đành thẳng thắn trả lời. Trong lòng Lý Tùy Dương hơi có chút bất ngờ. Nhưng cùng chỉ là chút kinh ngạc mà thôi. Đối với chuyện tình trước đó không lâu Thiên Hà Tông có thêm một vị nguyên lão thần bí cùng biết một chút. Chi là không nghĩ tới tuổi đời vị nguyên lão Thiên Hà Tông dĩ nhiên còn trẻ đến vậy. Tu Vi lại càng cao thâm khôn lường. Nguyên lai là đạo Hữu Thiên Hà Tông. Không biết đạo hữu tại nơi này có tìm được ai hay không? Lý Tùy Dương thâm ý hỏi. Sắc mặt lâm khiếu đừng bình thản. Thản nhiên trả lời. Thiên cơ không thể tiết lộ lý đạo hữu nếu cảm thấy hứng thù. Cử tiện đi vào tìm thử một phen. Tu luyện giới có một ít quy củ rất vi diệu. Đặc biệt là tầm bảo thì cũng rất chú ý đến thứ tự trước sau. Người đến trước thu được bảo vật. Người đến sau không có vậy là do bản lĩnh ngư ôi thiếu. Người đến trước tự nhiên không cần phải giải thích nhiều, lại càng không cần phải giải thích. Đương nhiên nếu như người đến trước có tu vi quá yếu cùng có thể bị cướp đoạt. Bất quá thông thường người đến trước một bước có tu vi cùng không đến nỗi yếu nhược như vậy. Bởi nếu đã không có điểm bản lĩnh sao có thể tới trước một bước đây? Đối với câu trả lời như vậy, Lý Tùy Dương không có chút biện pháp nào. Nhưng lần này băng hàn linh hỏa đổi với tiềm long viện ở vào tình thể bất buộc, đây chính là viện chủ tiềm long viện, luyện dược sư mặc vô danh ngàn lần dặn dò. Phải biết rằng vị đan vương này trong viện có địa vị còn tôn quý hơn hai vị viện chủ kia, bởi hai vị này có thể đê. Nhưng băng hàn linh hỏa lại nhất định phải mang về. Lâm đạo hữu mặc kệ ngươi tại bên trong có tìm được hay không, viện ta đều nguyện thu mua với giá hậu hĩnh. Ngươi muốn bất luận thứ gì đều có thể nói ra trao đổi. Lý Tùy Dương cũng không dự định tiếp tục dông dài, trực tiếp nói thẳng. Đàm phán giao dịch, đây là thứ lâm khiếu đường thích nhất. Huống hồ băng hàn linh hòa đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng hiện tại băng hàn linh hòa đã sớm bị tham thị thú thôn phệ rồi, muốn nữa cùng không mang về được. Về phần dung hồn yêu hỏa là thứ tuyệt đối không dùng để giao dịch. Huống Chi Dung hồn yêu hỏa đã trở thành bồn nguyên chi hỏa cả A Lâm khiếu đường, là một bộ phận gắn liền với linh nguyên của hẳn, càng không thể lấy ra được nữa. Lý Đạo Hữu nói làm tại hạ rất động tâm, chi là thử đó lại không thể lấy ra giao dịch được nữa. Lâm Khiếu Đường khẽ cười nói, biểu tình nhìn qua lại thêm chút bất cần đời, kỳ thực đó cũng câu khước từ đối phương. Sắc mặt Lý Tùy Dương rốt cục trầm xuống, Lâm Đạo Hữu Ngươi có biết phân lượng ba chữ tiềm long viện như thế nào không? Chi cần lâm đạo Hữu khẳng khái trao đổi, không những ngươi sẽ được hồi báo hậu hĩnh, càng có thể trở thành bằng hữu của tiềm long viện, vó luận như thế nào cùng đều đáng giá. Lâm khiếu đừng vẫn như cũ, nở một nụ cười, có đáng giá hay không đáng giá. Không cần tới lý đạo Hữu định đoạt, tại hà không muốn trao đổi, còn thỉnh lý đạo Hữu thông cảm cho... Trên mặt vài tên tu sĩ lộ ra một tia quái dị, ánh mắt nhìn Lâm khiếu đừng càng hỗn loạn khó hiểu, trong đầu người này có hay không bị bệnh, dĩ nhiên ngay cả kỳ hảo của tiềm long viện cũng không muốn tiếp thụ. Không cần phải quá quyết đoán như vậy, Lâm đạo Hữu vẫn còn lo lắng điều gì sao, viện ta chắc chắn sẽ chấp nhận bất luận yêu cầu gì của ngươi, cho dù là phi thăng thượng giới cũng không phải là không có thể. Khẩu khí Lý Tùy Dương rõ ràng đã mất kiên trì. Bất quá vẫn còn cưỡng chế tâm tình tiếp tục nói. Hiển nhiên tiềm Long Viện rất muốn có một loại nguyên hòa. Chỉ là không biết có hai loại nguyên hòa trong người mình. Lâm Khiếu Đừng cũng không phải là người thích gây sự kéo thù. Nhưng chính mình xác thực không thể lấy ra. Như vậy làm sao mà trao đổi đây? Đang muốn tiếp tục nói cái gì đó. Sâu trong nguyên thức đột nhiên mạnh mẽ khẩn trương. Một đoạn tin tức cấp tốc truyền tới. Trước đó phóng ra mấy trăm con tham thị thù. Trong đó có một con vừa truyền tin tức về. Một đoạn hình ảnh nhanh chóng hiện lên trong nguyên thức lâm khiếu đường. Chi thấy lạc trần tử và vài tên trưởng lão thiên hà tông bị nhốt vào trong một điểu lung bằng sắt thật lớn. Trong đó còn có cả linh nguyệt tiên tử. Bên ngoài điểu lung là vài tên tu luyện giả diện bạch phục. Dẫn đầu chính là một vị thanh niên mặc thanh sam vò cùng anh Tuấn Trong đoạn hình ảnh được truyền về Còn có cả vài vị tu luyện giả bị bắt lên Đoạn cuối cùng là một gã hồng y nữ tu đang bị khống chế Lâm khiếu đừng có thể khẳng định vị hồng y nữ tu kia chính là Hồ Mỹ Nhi Hình ảnh chi có đến đây là hết cùng Bởi tham thì thú tử Hồ đã bị một thứ gì đó tiêu diệt mất Ngay lập tức Lâm khiếu đừng biến sắc mặt Nói Thành ý của Lý Đạo Hữu Lâm mồ không chút hoài nghi Bất quá đà không thể cưỡng cầu Thì không cần nói thêm nhiều Lâm mồ có việc trước Cáo từ Lý Tùy Dương biến sắc Háng giọng nói Nếu như Lâm Đạo Hữu còn cố chấp như vậy Lý mồ đành đắc tội Ta kháo Muốn cường hành giao dịch sao Trong lòng Lâm khiếu đừng thở nhẹ một tiếng Sắc mặt cùng trở nên nghiêm nghị Không nói thêm câu nào Thân ảnh lập tức nhoáng lên phi độ đi, tốc độ cực nhanh, khiến cho tất cả chúng tu sĩ không khỏi thất kinh. Khởi động kết trận, quyết không đề hẳn rời khỏi nơi này. Lý Tùy Dương hét lớn một tiếng, các vị tu sĩ lập tức thi triển pháp thuật. Kết trận lúc trước chuẩn bị để đối phó với nguyên hòa lập tức được mở ra. Ba đạo kết trận kết hợp cùng một chỗ, uy lực không cần phải bàn cãi. ba đạo kết trận này là do mặc vô danh tự mình chế tác dùng để bắt băng hàn linh hòa nguyên hòa như thế nào tự nhiên mặc vô danh rất rõ ràng bởi vậy kết trận này có uy lực vô cùng lớn ba đạo kết trận được bố trí cùng nhau như thiên la địa vọng không chút kẽ hở nên có bao nhiêu lợi hại không cần nói cũng biết ngay cả nguyên hòa cũng có thể bắt được ngăn cản một tu luyện giả linh hồn dai tự nhiên không phải nói chơi Ngay tại lúc kết trận khởi động, Lý Tùy Dương và gã đại tu sư bên cạnh cùng lập tức đuổi theo. Trong mắt bọn họ, kết trận nhất định có thể chặn gã thanh niên kia lại dễ dàng. Nhưng tất cả sự tình phát sinh một khắc sau đó khiến cho tất cả chúng tu sĩ tiềm long viện cả đời khó quên. Trong đôi mắt trong sáng của triền thanh nhu lần đầu tiên xuất hiện một loại rung động khó hiểu. Đó là một loại hưởng tới, một loại khiến cho bản thân được kích động. cho tới nay vẫn cho rằng mình là một người ngoại tộc nhưng tựa hồ ngày hôm nay đã tìm được một người rất giống với mình một đồng loại. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 345, trăm chóc điêu du hí thượng ba đạo kết trận song song khai triển phát ra ba đạo hào quang nhàn nhà, lại có đồ án hình rồng bay lượn. Điều này biểu hiện kết trận có lực phòng ngự siêu cường, cho dù là tu luyện giả linh hồn dai cũng không thể đột phá. Lý Tùy Dương tràn đầy tự tin đuổi theo, lại thấy phía trước đột nhiên bộc phát một cổ nguyên lục kinh người, một đoàn lam hỏa gào thét bắn ra, đánh vào trận vách trận. Ba vách trận liền như giấy bạc, lập tức bị đâm thủng, rồi ba đạo kết trận theo đó bị phá hủy trong nháy mắt, không có khả năng. trong lòng mỗi một vị tu sĩ tiềm long viện như đồng thời thốt lên câu này trên khuôn mặt càng hiện nên nét ngạc nhiên vô cùng cho dù có thế nào đi nữa N.G trời có thể bài trừ ba đạo kết trận cùng lúc cùng nhất quyết không thể hời hợt như vậy thế nhưng sự thực giang bày ra trước mặt điều này nhắc nhở cho chúng tu sĩ là không có gì là không thể người này rốt cuộc là loại quái thai từ đâu tới tu sĩ thanh niên nho sinh thì thảo nói Sắc mặt của Bạch Du cùng nghiêm hẳn lại nhìn bóng lam ảnh bến mắt nơi chân trời nói Là Nguyên Hòa, tiểu tử kia đã thành công thôn phệ Nguyên Hóa Cái gì? Gã tu xì họ lương không thể tin được bật thốt lên Không sai Là Nguyên Hòa, chi có Nguyên Hòa mới có thể trong nháy mất bộc phát ra uy lực lớn như vậy Lẩy lực bạo phát của Nguyên Hòa Không khó hiểu sao mặc sư tổ phải kỳ công chế tạo ra ba đạo kết trận cường lực kia Người này cơ duyên thâm hậu, dĩ nhiên có thể thành công thôn phê nguyên hòa. Nam xuyên giới từ nay về sau lại xuất hiện thêm một vị đầu sỏ rồi. sắc mặt triển thanh nhu vẫn yên tĩnh, chỉ là cặp mắt kia lại không ngờ lại xuất hiện một tia kích động không rõ. Lý Tùy Dương dại ra nhìn thân ảnh từ lầu đã biến mất, trong lòng nghĩ thầm mà sợ, chính mình hiển nhiên đã đánh giá thấp thực lực đối phương, cũng may không có chính diện giao phong. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu đựng nổi Thực sự nếu muốn lưu lại người này Còn phải nỗ lực thảm trọng mới có hy vọng Lý Sư Vinh Đoàn Lam Hòa vừa rồi Lão Hủ nếu như nhìn không lầm mà nói Xác nhận chính là Nguyên Hòa Truy kích theo sau Lý Tùy Dương Là một gã đại tu sĩ trầm giọng nói Lý Tùy Dương gật đầu nói Đúng là Nguyên hoa Bất quá cùng không phải là băng hàn linh hòa Chúng ta cần tìm Lão già cảm thấy kỳ quái Hỏi Lẽ nào tinh thạch chất lượng của mặc đại sư xảy ra vấn đề sao Lý Tùy Dương cũng không giải thích được Mải hướng theo phía thanh niên nhân biến mất nói Phân phó mọi người tiến vào trong điều tra một phen Nếu thực là chúng ta nhầm chi có thể nói mặc đại sư và băng hàn linh hỏa vô duyên mà thôi Chúng ta liền hội họp cùng tô sư để tìm kiếm xào Việt hóa Long Giao Theo ý sư Vinh Lão giả lên tiếng trả lời rồi bay đi. Lúc này lâm khiếu đừng đà sớm bay ra ngoài trăm giảm. Đối với việc bản thân vừa mới phóng xuất nguyên hỏa cũng cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới uy lực dĩ nhiên lớn đến như vậy. Khiển cho hắn vừa khiếp sợ vừa vui mừng không thôi. Chính mình về sau lại có thêm một vương bài bảo mệnh nữa rồi. Tu vi đại tiến, tốc độ phi hành tự nhiên cũng tăng nhanh. Một đường cuồng phi, sau nửa canh giờ... Lâm khiếu đừng liền đến được địa điểm cuối cùng do con tham thị thú kia truyền về. Lúc này bốn phía vắng lặng không một bóng người. Lâm khiếu đừng hạ xuống sơn lâm, ẩn nấp trên một ngọn cây. Nhắm hai mất rồi mở rộng nguyên thức, tỉ mỉ tìm kiếm. Cách xa mấy trăm dặm, gần tới tủ ma sơn mạch có hai nhóm tu luyện giả đang rằng co trên bầu trời. Trong đó có một nhóm tu luyện giả ước chùng 12-13 người. Mỗi người mặc vỏ phục màu xám Phía sau lưng đeo một thanh đại đao màu đỏ sẫm Chính là các vị vỏ tu thượng võ phủ Một trong bốn đại phái thập quốc minh Lúc này trong bọn họ có mấy người bị trọng thương Sắc mật trầm trọng Thần sắc càng thêm hoảng hốt rằng co với thượng võ phủ chính là Năm tên tu luyện giả cổ quái mặc đạo bào màu trắng Có một gà thanh niên tuấn Mỹ đang huyền phù Phía sau hứng thú theo dõi trận đấu Bên người thanh niên này còn huyền phù một cái điều lung thật lớn, trong điều lung giam giữ hơn 10 vị tu luyện giả nam xuyên giới, nhùng vị tu luyện giả này thinh thoảng lại thi triển tuyệt kỹ mong sao phá lung thoát khốn nhưng một lần lại một lần thất bại. gã thanh niên kia đối với hành vi của nhóm người trong điều lung cũng không thấy phật lòng, tựa hồ đối với sự kiên cố của điều lung tự tin vô cùng. Ngươi là yêu nhân phương nào, vì sao vô cớ tập kích phái ta? Phải ta cùng ngươi có cửu oán gì? Nhìn vài tên trưởng lão trong đoàn chỉ mấy chiêu liền bị đánh trọng thương. Người đứng đầu thượng võ phủ trong chuyến đi này là đao vương khâu thiên ý khiếp đảm nói.